Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Chúng ta hãy đến một tập nữa của bộ chuyện Nhất điện Binh Hằng nhá Một tập ngắn ngắn thôi à, Vì cũng đã muộn rồi Mình đọc đầy bù ngày hôm qua mình không đọc được Nhất điện Ngày hôm qua thì mình toàn tâm cho Hắc Tây Du Là tập cuối cùng Nó cũng khá là dài à, Nên à, mình không thể đọc được Nhất điện Binh Hằng Mình cũng về muộn nữa Hôm nay thì là ngày của Nhất điện Binh Hằng Bởi vì tê du hết rồi Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện nhé Nhất niệm vĩnh hằng Tập 300 Sử dụng biến chuyển từng ngày Để hình dung chỗ nửa tiên vực thuộc về thế giới thông thiên hiện tại Cũng không phải là vô cùng thỏa đáng Thật ra biến hóa ở đây Đã vượt qua cực hạng từ ngữ này Có khả năng biểu đạt ra Hiện tại thế giới thông thiên thiên vực Theo hơn 10 vạn người từ trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra Lại thêm rất nhiều người Vốn ở thiên vực này trước đấy đã bị tà hoàng làm cho lạnh tâm Nguyện ý điêu lại Tất cả những điều này Liền khiến cho được thiên vực thuộc về thế giới thông thiên này Gần như mỗi giây mỗi phút Đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời đạch đất Đừng ngọn đối bị xóa đi Đừng dãy núi mới từ mặt đất nhổ ra Còn rất sự hoạch định của đại thiên sư Lựa chọn một chỗ khu vực trung tâm Bắt đầu xây dựng Một tòa Không ai nói ra miệng Nhưng trong lòng mọi người đều biết Hoàng thành Mà ở bên trong Hoàng thành này Cũng có một bức tượng Đang được rất nhiều tu sĩ khắc ra Bức tượng kia được khắc Chính là bạch triều thuần Mặc đế bào Mang theo đế quan hơn nữa mỗi ngày đều có số lượng lớn Tu sĩ thông thiên thánh Hoàng triều Tập trung lại đây Tất cả những điều này Liều khiến cho ánh sáng ánh mắt của toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng Hình như đều tập trung ở nơi này Ở trong mắt mọi người Đều chú ý tới Một hoàng chiều đã quật khởi So với tất cả mọi người Bạch Tiểu Thuần ngược lại trở thành người thanh nhàn nhất Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch Tuy rằng cũng bị Bạch Tiểu Thuần Từ trong đạo quả từ trong bảo quạt Mang ra ngoài Nhưng hai nàng hiện tại thân thể quý giá vô cùng Gần như là vừa mới xuất hiện Bất luận là cự quỷ vương lẫn đại thiên sư Lại được Ný thành Hậu, Linh Khi Lão Tổ, gần như tất cả những người bối phận khá cao đều chiếu cố đối với hai nàng. Thậm chí còn đặc biệt an bài không ít người làm tùy tùng. Xét về trình độ nào đó, đãi ngộ với các nàng hưởng thụ so với Bạch Tiểu Thuần ở đây còn muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy, trong lòng đều cảm gái. Hẳn biết những lão gia hỏa đó đặc biệt lưu ý tới hải tử trong bụng của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Nhưng bọn chúng cũng chỉ là hài tử Ta là phụ thân của bọn chúng Không thể nặng bên này, nhẹ bên kia được Bạch tiểu thuần có chút không phục Nhưng suy nghĩ mình Cũng không thể đi so sánh với con của mình Vì vậy lắc đầu Mang theo thiết đàn giống như là không có việc gì Đi lại ở trong tiên vực Nhìn mỗi người đều tràn ngập tình cảm máy nhiệt, lao động Bản thân cũng muốn tham dự vào Nhưng mỗi lần hắn vừa xuất hiện Lại dẫn tất cả mọi người bái kiến Thậm chí bởi vì chuyện này Đại Thiên Sư cùng với cự Quỷ Vương Còn tìm tiếp Bạch Tiều Thuần Bảo hắn là bình thường đừng có nên xuất hiện Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thiên vực Cùng với việc xây dựng thành trì chỉ. chỉ là Cáo giả Đại Thiên Sư Mặc dù rất hiểu rõ đối với Bạch Tiều Thuần Nhưng hắn vẫn tính sai một điểm Hắn căn bản cũng không biết Cho dù Bạch Tiều Thuần hiện tại Trở thành thiên tôn hậu kỳ Có chiến lực thái cổ Nhưng trên thực tế trong xương cốt của hắn Vẫn che dấu hưng phấn lúc trước đã từng ở Linh Khê tông Được mọi người theo đuổi Thôi phòng Vì vậy Khuyên bảo của Đại Thiên Sư Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Căn bản không có tác dụng Hắn biểu hiện ra là ha ha gật đầu Nhưng đà mắt Lại như lúc người không chú ý Vội ho một tiếng Mang theo cảm giác thỏa mãn trong lòng không hiểu nổi Đi ra ngoài đi bộ Kể từ đó Toàn bộ tiên vực hẽ là nơi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Tất nhiên sẽ hoàn hô Bạch Tiểu Thuần lại thích đi tới một chỗ Dừng lại một lâu một chút Vì vậy Liên khiến cho được hiệu suất nơi đây giảm sút nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Lý Thanh Hậu hiểu rõ với Bạch Đầu Thuần nhất, địa vị quán siêu nhiên vô cùng, hắn đơn giản trừng mắt, trực tiếp tới tìm Bạch Đầu Thuần. Những người khác nói, Bạch Đầu Thuần có thể có lệ một chút, nhưng Lý Hậu ở đây, Bạch không dám. Hay mà thôi, ta không chạy hết cũng được. Bạch Tiều Thuần bất đắc dĩ, hắn dự định mang theo thiết đàn, tìm một nơi ngồi ở thư thất giải sầu một chút. Nhưng anh đã phát hiện ngay cả thiết đàn cũng đã đi Sau khi thiết đàn đi tới nơi này Đối với Bạch, đối với các loại mãnh thú trong thiên vực của Vĩnh Hằng Đều tràn ngập hứng thú Trước đó bởi vì phải bảo vệ tống quân huyền Nó không dám phát triển đại quân đạo lữ của mình Hiện tại thanh nhàn rảnh rỗi Chỉ là theo Bạch cầu Thuần vài ngày Nó lại lên nén bay đi Hướng về phía các loại mãnh thú ở trong thiên vực của Vĩnh Hằng Đề nghị cuộc hành trình cầu yêu Sau khi Bạch cầu Thuần nhận thấy được những điều này Trong lòng thật sự buồn bực, một người ở trong đại điện thành đá lờ đờ người ra. Khi hắn ở đây buồn chán, suy nghĩ có nên quay về bảo quạt hay không? Bỗng nhiên ở bên trong túi chữ vật quán, trong giây lát lại truyền đến tiếng chấn động. Bạch tựu thuần sửng rốt, thần thức đảo qua túi chữ vật, lật tay. Trong tay hắn xuất hiện ngọc giàn truyền âm, gần như là ở trong nhé mắt. Khi thần thức quán dung nhập vào ngọc giàn, trong đầu hắn lại truyền tới một âm thanh quen thuộc mang theo sự lo lắng. Bạch Tiểu Thuần, cứu ta! Trong nhảy mắt khi nghe được âm thanh này, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, hít thở dồn dập đồng thời thân thể hắn còn trực tiếp đứng lên. Người nói chuyện là Công Tôn Uyển Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng đang ở đâu? Đối với Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần lúc mang ơn, cùng lúc mang ơn. Về phương diện khác, hai người trước đây cũng có một đoạn mờ ám. Lúc này vừa nghe được giọng nói của Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần cũng sốt ruột. Tà Hoàng muốn giết ta! Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền âm đến nơi. Không biết là nguyên nhân gì, giọng nói của nàng thoáng ngừng lại. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập hắn hoàn toàn không có một chút do dự thân thể ở trong nhắm mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình đình hắn đã ở trên trời cao. Ở trong một tích tắc này, thần thức của hắn ấm ấm khuếch tán về phía tám phương. Ngọc giản truyền âm có phạm vi nhất định Mặc dù trình độ lớn nhất của phạm vi này Đủ để bao trùm hai tiên vực Nhưng tối đa chính là như vậy Tào Hoàng muốn ra tay Như vậy phương hướng nhất định là ở nơi đó Ánh mắt của Bạch Tờ Thuần lấy lên Hắn không để ý tới Tà Hoàng Triều Trước đó hắn đánh với Tà Hoàng một trận Ở trong quá trình tìm đại kiếm bác mạch Cũng từng tìm kiếm qua công tôn Uyển Nhi Thậm chí cũng đã truyền âm cho nàng Nhưng nàng lại hoàn toàn không có một chút đáp lại Dựa theo bà Tiểu Thuần phán đoán Khả năng công thôn nguyện nhi ẩn thân ở Tàu Hoàng Triều không quá lớn Dù sao nơi đó luôn bị tào Hoàng bao phủ Một khi xảy ra vấn đề Nàng không cách nào bỏ chạy Mà Thánh Hoàng Triều Cũng không thích hợp Như vậy chỗ ẩn thân tốt Lại chắc chắn là biển Vĩnh Hằng Bà Tiểu Thuần cũng không có cách nào phán đoán được quá nhiều Lúc này hắn chỉ có thể mượn tốc độ cực hạn của bản thân Lao nhanh về phía phương hướng biển Vĩnh Hằng Thần thức của hắn còn hoàn toàn tản ra không ngừng tìm kiếm bất cứ chấn động nào trong thiên địa. Thái cổ ra tay, tất nhiên sẽ có sóng dao động. Trên thực tế cũng chính là thời gian nửa nhén hương, Bạch Tiêu Thuần lại lập tức nhận thấy được ở phương hướng biển Vĩnh Hằng, sóng dao động trong thiên địa cực kỳ mãnh nhiệt. Sóng dao động này, bị hắn vừa cảm thụ lại lập tức nhận thấy thuộc về Tà Hoàng. Tà Hoàng, Người dám? Mắt Bạch Tiêu Thuần nhất thời đỏ lên, Khi tức tù vi lại trực tiếp bạo phát ra, khiến cho thiên địa hỗn loạn. Đồng thời hắn liên hệ với thánh hoàng, sau đó tốc độ lại bạo phát. Trong tiếng nổ vang thế giới vạn vẹo, toàn thân hắn na di lao đi. Mà giờ khắc này ở trên biển Vĩnh Hằng, trên bầu trời một hải vực, sắc mặt tà hoàng thâm trầm, trong mắt có hàn quang, trong lòng hắn cũng có lo lắng, nhìn chằm chằm vào phía dưới biển Vĩnh Hằng. Tay phải hắn tự nhiên dư lên, một lực mạnh từ trong tay hắn bạo phát, khiến cho mặt biển dựa ở phía dưới hình thành một vòng xoáy cực lớn. Ở sâu bên trong vòng xoáy này, có một quả bóng cực lớn Phía trên quả bóng nước tràn ngập phù văn, mở bên trong quả bóng nước kia, Công Tôn Uyển Nhi khuynh chân ngồi tĩnh tọa, trong thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Quỷ mẫu chấm không giết nàng, mà là muốn giúp nàng chân áp phần hồn cho chủ hồn của nàng thức tỉnh. Tào Hoàng nhau mắt lại, đây mới là mục đích quán. Vì nhận thấy mất đi quá nhiều thiên tôn, Tào Hoàng cũng không thể không sốt ruột, thậm chí hắn sử dụng một ít bí pháp, đại thể suy tính được chỗ ẩn thân của Công Tôn Uyển Nhi. trở sau khi đến chỗ Công Tôn Uyển Nhi, hắn lập tức ra tay để cho quỷ mẫu trở về Chỉ có điều hắn cũng không nghĩ tới, những năm gần đây, Công Tôn Uyển Nhi nhìn như ẩn thân, nhưng thực tế chính là bất kỳ một thời khắc nào cũng bố trí đại trận pháp, cuối cùng thủy trận do nàng bố trí ra nửa giáp, tuy không cách nào có thể lâu dài chống lại lực lượng thái cổ, nhưng liều mạng trọng thương, kiên trì được thời gian một nửa nét hương, vẫn có thể làm được. Cũng chính bởi vậy, khiến cho Tào Hoàng ở nơi đây không thể lập tức bắt Công Tôn Uyển Nhi lại. Hơn nữa bởi vì công tôn Nguyễn Nhi truyền âm Nhất thời tình hình đối với Tà Hoàng mà nói Đã là biến thành bị động Lúc này trong sự tức giận Trong mắt Tà Hoàng có hàn Quang nói đến Nếu bắt giữ phiền phức Như vậy thì chỉ có chém giết Sau khi giết chết nàng Ta tự nhiên có thể thông qua đạo trùng của nàng Khiến cho nàng sống lại trong hoàng cung của ta tào Hoàng hư lạnh Trong tay bỗng nhiên buông xuống Nhất thời ở dưới sự tuyệt vọng của công tôn Nguyễn Nhi Ở trong thiên địa Lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ Âm ấm, ấm lao thẳng đến chỗ bóng nước của nàng Khi thế ngập trời Bền viếng hằng đều lõng xuống Xuất hiện hình dạng bàn tay Giờ phút này thiên địa biến sắc Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cách nơi này một đoạn Cho dù là chỗ cho dù là dựa vào tốc độ quán Cũng cần thời gian chỉ ít một nén nhang Mới có thể tới Căn bản là không kịp cứu viện Nhưng Ở thời điểm bàn tay khổng lồ Của tà hoàng sắp hạ xuống Trong trước mắt Trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, giống như là khai thiên vậy. Tiếng nổ này vang vọng ra, tác động với mặt biển tám vương, khiến cho sóng biển quần quần. Trong phạm vi hải vực rộng lớn này, vốn đang lõm xuống, đột nhiên được lắp bằng. Nhìn kỹ, lắp bằng trường ấn, lại là một bàn tay khổng lồ, từ dưới đáy biển vươn lên, do nước biển vĩnh hằng tạo thành. Cái bàn tay này trong nhé mắt dưng lên, theo sóng biển nổ lớn, theo trường ấn trước đó lõm xuống, được lấp bằng. Bàn tay này còn trực tiếp phóng lên trên không trung Lao về phía trường ấn của Tà Hoàng Lại trực tiếp ở giữa biển và trời Va chạm vào nhau Âm một tiếng Âm thanh mãnh nhiệt Giống như là đinh tai nhức óc khuếch tán ra Dâng lên trùng kích Hình như là muốn xé rách trời cao Muốn chia lìa biển Vĩnh Hằng Thánh Hoàng Tà Hoàng bất chợt cúi đầu Nhìn chằm chằm vọng trên biển Vĩnh Hằng Lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người Bóng dáng ấy tuy gần như là trong suốt Như ẩn trước khí thức thái cổ Nhìn hình dáng hắn Chính là Thánh Hoàng Tới đây không phải là bản tôn quán Mà là một đạo hình chiếu phần thần Tà Hoàng Người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt công tôn Uyển Nhi Công tôn Uyển Nhi này Lại là hồng nhan tri kỷ của nhị đệ ta Nếu như thực sự người muốn ra tay Cần phải suy tính một chút Tới cảm nhận của nhị đệ ta Thánh Hoàng mỉm cười Sợ dữ hắn đi tới nơi này Chính là vì Bạch Tiểu Thuần truyền âm Sau khi nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần Thánh Hoàng đã lập tức cảm thấy Đây là một cơ hội tốt Bán ra nhân tình Chỉ có điều hắn đàm yêu túc chí Mặc dù nhận thức chuyện này có thể làm Nhưng cũng sẽ không để bản tôn của mình tới Mà là hạ xuống hình chiếu phân thân Dù sao hắn thấy Điều mình phải làm Chỉ là kéo dài một nén hương mà thôi Hình chiếu phân thân này mặc dù không là đối thủ của Tà Hoàng Nhưng muốn kéo dài một chút thời gian Vẫn là có thể làm được Bên cạnh hắn Chính là công tôn Uyển Nhi Sống sót sau tai nạn Ở bên trong trận pháp bóng nước Sắc mặt tái nhật Nàng trốn trong biển Vĩnh Hằng rất lâu Vốn thu liễm tất cả khi tức Cho đại kiếm bác mạch bị lấy đi Nàng lập tức phát giác ra Lúc này nàng mới thận trọng ra ngoài tìm hiểu Sau khi biết bạch tiêu thuần trở về Công tôn Uyển Nhi rất ngạc nhiên Hơn nữa cũng rất phấn chấn Nàng muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần Chỉ là nàng ở khoảng cách khá xa Không đợi tới khi nàng chạy tới chỗ của tiên vực Bạch Tiểu Thuần Đã bị Tà Hoàng sớm chặn được Trong giờ phút này Vốn cho rằng cục diện hành phải chết Lại thu được sự sống Công Tôn Điển Nhi thoáng thừ vào nhẹ nhõm Nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ Nàng nhìn Thánh Hoàng đang đứng ra cứu mình Nghĩ đến đời mình nghe được trước đó Về chuyện Bạch Tiểu Thuần Cùng Thánh Hoàng kết nghĩa kim lạt Bởi vì Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng Nước ở bốn phía dân đền trùng kích còn đang khuếch tán Chỉ là hiện tại sắc mặt Tà Hoàng cực kỳ thâm trầm Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về Hắn đã liên tục hai lần phán đoán sai lầm Lần đầu tiên Là ở trên người Bạch Tiểu Thuần Lần thứ hai Lại là ở Công Tôn Uyển Nhi này Nếu như lần này Công Tôn Uyển Nhi không có trận pháp bóng nước này Hoặc là Thánh Hoàng không có tới cứu Như vậy Tà Hoàng ở chỗ Công Tôn Uyển Nhi nhất định có thu hoạch Mà thu hoạch này Bất luận là dùng để ngăn cản Bạch Tiều thuần hay là bổ sung chính đức thiên tôn cho bản thân, đối với Tào Hoàng mà nói, đó là lựa chọn tốt. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị ảnh hưởng, lúc này bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc chính là nhịn cơn đau rời đi, hoặc chính là cùng Bạch Tiêu Thuần tái chiến một hồi. Xem ánh sáng thái cổ quán, có phải thực sự không có cực hạn hay không? Một khi thắng, tất cả cục diện bất lợi đều hoàn toàn xoay chuyển. Giả sử bản tôn của Thánh Hoàng không có tới, theo Tào Hoàng, đây cũng là một sự hoài nghi. Cùng thử đối xử với Bạch Tiểu Thuần Dù sao Phán đoán của bọn họ đều nhất trí cho rằng Ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Không còn dư lại bao nhiêu Thật hay cho một lão hổ ly Đây là hắn đề phòng Bạch Tiểu Thuần Muốn mượn ta ra tay Thử lộ ra điểm mấu chốt của Bạch Tiểu Thuần Kể từ đó Ở trên phương diện hợp tác giữa hai người bọn họ Hắn càng có sức lực cùng nắm chắc hơn Đồng thời Cho dù Bạch Tiểu Thuần thực sự yếu thế Hắn cũng sẽ không trở mắt Nhìn ta giết chết bạch tiểu thuần Sợ là bản tôn của hắn Sẽ trong khoảnh khắc hạ xuống ngăn cản Tà Hoàng nhắm mắt lại Nhìn Thánh Hoàng một chút Sau đó hừ lại một tiếng Còn có lựa chọn thứ ba Tà Hoàng nghĩ tới đây Đơn giản đứng ở trên trời Không tính xuất thủ Ánh mắt phần thân của Thánh Hoàng cũng nói đến Hình như đang cân nhắc đến tâm tư của Tà Hoàng Trong lòng thầm mắng Rất nhanh Ở trong sự chờ đợi của hai vị thái cổ này Bầu trời xa xăm dần dần chuyển đến tiếng giết gào Nhanh như điện chớp Chỉ thấy một đạo cầu vòng giống như là muốn xé rách trời cao Đột nhiên lao tới Nó đi qua nơi nào Bất luận là bầu trời hay là biển vĩnh hàng phía dưới đều bị vặn vẹo giống như là muốn nổ tung ra Bạch Tiểu Thuần người còn có ánh sáng thái cổ sao Trong mắt tà hoàng có hàn quang lé lên Gần như là trong nháy mắt Khi Bạch Tiểu Thuần tới gần Hắn bỗng nhiên rơ tay phải lên Bấm quyết chỉ về phía Bạch Tiểu thuần Nhất thời mặt trời đỏ lại xuất hiện Ánh sáng vạn trượng Ẩn trước sóng dao động khí tức thuật pháp thái cổ Theo mặt trời đỏ không ngừng khí thế dâng lên Đột nhiên tản ra Hình thành một mảnh sóng nhiệt Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Còn có một đạo cuối cùng Bạch Tiểu Thuần khẽ gầm một tiếng Tay phải đột nhiên dựa lên Trong phút chốc trời cao của ánh sáng đuế lên Ánh sáng thái cổ thứ 13 trước mắt xuất hiện Theo khí tức thái cổ khuếch tán Ánh sáng thái cổ này Trong nhà mắt chuyên qua sóng nhiệt. Lại trực tiếp đánh vào trong mặt trời đỏ Cùng lúc đó Bạch tàu thuần mượn được xuyên qua ánh sáng thái cổ Cũng cấp tốc lao ra Tay phải hắn vung lên Một đạo ánh sáng thái cổ lại trong chấp mắt biến ảo Trong tiếng nổ văng Cùng mặt trời đỏ va chạm Thiên địa lại rung chuyển Phát ra tiếng nổ lớn Liên tục hai đạo ánh sáng thái cổ Cho dù đã tà hoàng khi tức cũng không ổn định Thân thể quay ngược lại Đồng thời thuật pháp mặt trời đỏ quán Vốn vì một trận đánh trước đó Xuất hiện sự nát Vết đứt lúc này còn chưa khép lại Hiện tại lại mở rộng ra Do đó hình thành sự phản vệ Khiến cho ngực và bụng của tào Hoàng quận trào Hắn đùi lại phía sau Mấy bước Bạch Tiểu Thuần ngừa mặt lên trời lại hô Còn có một đạo cuối cùng Âm một tiếng Một tiếng động vang lên Một đạo ánh sáng thái cổ cuối cùng thực sự của Bạch Tiểu Thuần Cũng từ bầu trời huyễn hóa ra Tốc độ cực nhanh Trong nhà mắt lại lao thẳng đến chốt Tà Hoàng Khiến cho tào Hoàng biến sắc Hai tay bấm quyết chật đầy mạnh về phía trước. Bản tôn quán cùng ánh sáng thái cổ đột nhiên va chạm vào nhau, giữa âm thanh vang vọng, khóe miệng quán tràn ra máu tươi, thân thể lại một lần nữa lưu về phía sau. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đã ở dưới 3 lần này ra tay, bấm đốt ngón tay tính toán khoảng cách, lại trực tiếp đến bên cạnh bóng nước chỗ Công Tôn Điền Nhi dưới mặt biển. Sau khi Công Tôn Điền Nhi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, toàn thân thả lỏng, miệng thở ra một hơi, lúc này theo Bạch Đào Thuần đến đây, tất cả tuyệt vọng của nàng trước đó đều tiêu tan. Theo đó lại là thân thể nghiêm trọng tiêu hào cảm giác mệt mỏi giống như là dời núi lấp biển dâng lên. Sau khi Miễn cưỡng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, Công Tôn Uyển Nhi trực tiếp phun ra một búng máu, toàn thân hôn mê. Cũng bởi vì nàng hôn mê, trận pháp bóng nước của nàng cũng tự mình tiêu tàn ra. Bạch Tiểu Thuần ôm lấy thân thể mềm mại của Công Tôn Uyển Nhi, lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn thâm trầm, tay trái giơ lên, âm thanh lộ ra sự giứt tận, trong mắt còn có hàn quang. Thánh Hoàng Đại Ca Bạn tôn còn không tới Hôm nay huynh đã hai người ta và người Chấn áp tà hoàng Ánh sáng thái cổ của ta Còn có tròn 100 trăm đạo Cũng đủ rồi Thân thể bạch tiểu thuần nhảy lên một cái Âm thanh giống như là chuông lớn chuyển ra Khiến cho hình chiếu của thánh hoàng cách đó không xa Trong nháy mắt nhanh chóng chấp hiện Giống như là đang suy nghĩ Mà trên bầu trời Lúc này cũng trong lòng tà hoàng kinh hoàng Đầu tiên hắn không tin bạch tiểu thuần Còn có 100 trăm đạo Nhưng sau khi trải qua trận chiến đấu đầu tiên, Bạch Đầu Thuần bạo phát hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ. Hiện tại hắn vừa tới, chỉ là vì mau chóng cứu người, cuối cùng lại không chút đau lòng nén ra ba đảo Điều này giống như không có cố ý biểu hiện ra tài lớn khí thổ, khiến cho trong lòng của Tà Hoàng lại một lần nữa xuất hiện dao động đối với phán đoán của mình. Cuối cùng trong lòng hắn thừa dài một tiếng, hắn biết đại thế đã mất Bạch Đầu Thuần không chỉ đã trưởng thành lên, cùng với Thánh Hoàng nghiên thủ cũng thực sự hữu thủ đoạn khiến cho mình kiêng kỵ. Lúc này ý định tiếp tục dò xét quán Nó hoàn toàn tiêu tan Đối với chiến lược thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Hắn đã hoàn toàn xác nhận Bạch Tiểu Thuần Có thể cho người mang công thôn nguyện gì đi Tất cả tù binh thế giới thông thiên bên trong tà hoàng triều hiện tại Cũng có thể cho người Thậm chí bản hoàng còn có thể mở ra biên giới Không chỉ thừa nhận địa vị thế giới thông thiên của người Còn làm cho tất cả tu sĩ thế giới thông thiên Trong tà hoàng triều Đi hay ở tùy ý Tuyệt đối không làm có dễ Tà Hoàng hít một hơi thật sâu Không để cho Thánh Hoàng có thời gian tiếp tục cân nhắc Lúc này trong lòng hắn đã có quyết định Hắn dứt khoát mở miệng Lại không có bất kỳ do dự nào Nhưng ta cần Người thả hai vị thiên tôn nguyên ưu tử Phẹn Linh Thượng Nhân này ra Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần Cũng có chút cẩn trương Thật ra lúc này hắn đã thực sự không có ánh sáng thái cổ Nhưng hắn nắm đúng tính cách của Tà Hoàng Hắn biết nếu mình đồng ý quá nhanh Sợ là trong lòng Núi Vương sẽ lại suy nghĩ Hơn nữa tâm tư Thánh Hoàng Bạch Tổ Thuần cũng có thể đoán ra một chút Lúc này hắn hoàn toàn không lộ ra tâm tình Thậm chí đối mặt với thỏa hiệp của Tà Hoàng Hắn trực tiếp hư lạnh một tiếng Giờ tay phải lên muốn thể hiện muốn triệu hắn ánh sáng thái cổ Hắn nhìn về phía Thánh Hoàng Đại ca Chiến này không chiến Người nói một câu Lời nói này chẳng gặp thiết huyết hùng hãn Nhưng trên thực tế Đấy lòng quán lúc này hắn lại lo lắng không yên Thánh hoàng Người cũng đừng có hồn mê đầu Thực sự đồng ý đi Nếu người thực sự đồng ý, ta không muốn nám hại người Cũng không có cách nào Nghe được lời bạch tiểu thuần nói Nhìn được thánh hoàng do dự Hơi thở của tà hoàng nhất thời tăng nhanh Trong trước mắt Mắt hắn lộ ra ánh sáng sắc bén Tay phải hắn vung mạnh lên Nhất thời mặt trời đỏ bị phá tan Đột nhiên biến ảo Cùng lúc đó, tay trái quán cách không Trộn về phía Tà Hoàng Thành Nhất thời cả vùng đều chấn động vài cái Nhất là chỗ tàm xoa kích cực lớn quán Rất gần Tà Hoàng Thành Lúc này cũng rung động Hình như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi mặt đất Cùng với sự chấn động Một sát khí mãnh điệt trực tiếp bạo phát Cho dù ở trên biển Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đều có thể cảm nhận được Rõ ràng sát khí kinh thiên đến từ Tà Hoàng Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần Cho dù là hai người các người liên thủ Muốn giết chết ta Cũng không có khả năng Trừ khi một trong hai người các người cam tâm tình nguyện Cùng với ta đồng quy vũ tận Mà một khi các người không quyết tâm như vậy Như vậy thì xem như ta thất bại Cho dù tà Hoàng Triều thuộc về các người Nhưng các người tin hay không Một mình ta Có thể càng đáng sợ hơn với hiện tại Nắm giữ tà Hoàng Triều Tà Hoàng nhau cặp mắt đại Âm thanh càng thêm băng lạnh Khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh Giống như là bời vậy đầu đóng bằng Ngay cả mặt biển đều xuất hiện dấu hiệu muốn đông cứng lại Bạch Tàu Thuần nghe được lời Tào Hoàng nói Trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng Những lời này của Tào Hoàng nói rất hay Nhưng biểu hiện ra Hắn lại nhú mày lộ ra một biểu tình suy nghĩ sâu xa Đồng thời trong mắt của hắn mang theo xem kỹ Nhìn về phía Thánh Hoàng Thánh Hoàng cũng thở dài Một trận chiến này Căn bản không cách nào có thể đánh được Đầu tiên hắn căn bản không tin bạch tiểu thuần Còn có một trong đạo ánh sáng thái cổ Thứ hai Hắn cũng không nguyện nhanh như vậy Lại cùng tà hoàng hoàn toàn trở mặt Dù sao so sánh về lâu về dài Hiện tại thánh hoàng chiều nắm giữ thiên vực phạm vi lớn nhất coi như là đảo ngược lại thế cục yếu thế trong nhiều năm trước đây Thánh hoàng vẫn được hưởng niệm lực Từ lãnh địa trước đó mang lại Tù vi nhanh hơn Nhưng tà hoàng sẽ bởi vì lãnh địa thu nhỏ lại Bị ảnh hưởng trọng đại Chỉ là thời gian phân ba thiên hạng án ngủi. Hiện nay, hiện nay loại biến hóa này không rõ ràng. Còn chưa đủ để hình thành nhân tố mang theo tính quyết định. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại duy trì tình trạng cân đối lúc này mới là có lợi nhất. Sau khi so sánh xong, lúc này Thánh Hoàng cười ha ha. Nhị đệ, hiện tại người vừa mới đóng đồ, không thích hợp để tiếp tục khai chiến. hỗ hộ tu sĩ thế giới thông thiên bên trong tà Hoàng Triều... Bọn họ chờ đợi giờ phút này đã rất lâu Vì Huỳnh biết suy nghĩ trong lòng ngươi Làm sao có thể cho người khó xử Mà thôi Hôm nay ba vị thái cổ chúng ta Lập tại chỗ này lập ra giáo ước Trong vòng 3.000 năm Bà Vương không xuất chiến Tà Hoàng Như ý của ngươi Thánh Hoàng nhìn về phía Tà Hoàng nói Trong lòng Tà Hoàng thầm hư một tiếng Đối với tâm tư của Thánh Hoàng Hắn hiểu rất rõ ràng Hắn biết đối phương là muốn duy trì lại cuộc diện này Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng sau khi suy nghĩ, ánh mắt đuế lên, không thể điều tra. Hắn vẫn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Tổ Thuần. Bạch Tổ Thuần hiếp mắt một cái, trong lòng hoàn toàn thờ phào nhẹ nhõm. Cuộc diện như vậy, cũng là điều hắn hy vọng nhất, nhìn thấy được. chung quy là ánh sáng thái cổ quán làm gì còn, trừ khi là đến lúc này sang năm. Nếu không, chỉ cần vừa đánh, hắn rất lập tức để lộ ra nội tình. Ở dưới ánh mắt, nhìn chăm chú của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nặng nề hư một tiếng Cũng đồng ý chuyện này Sau khi ba người nhìn nào một cái Từng người đều rời đi Về phần chi tiết chuyện này Sau đó tất nhiên sẽ từng người ở dưới quyền xử đi Theo Thánh Hoàng biến mất Nhìn Tàu Hoàng đi xa Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít một hơi thật sâu Trong lòng hắn thầm nghĩ Sau này chuyện mạo hiểm như vậy Vẫn bớt làm thì tốt hơn Quá nguy hiểm Quá là kích thích mà Tâm trạng của Bạch Tiểu Thuần có chút trột dạ Chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ Nếu không phải ba đạo ánh sáng thái cổ ngày hôm nay Lại một lần nữa trần áp Cho dù mình không muốn Nhưng chắc hẳn không bao lâu Tà Hoàng cũng sẽ vẫn đến thử một chút Mà cho dù là Tà Hoàng không đến Thánh Hoàng cũng chung quy vẫn thử thăm dò cùng với, nhị, cùng với bị thử bị động sau đó Bạch Tổ Thuần cảm thấy mấy ngày hôm nay Mình quyết đoán chủ động ra tay Sức thuyết phục lớn hơn nữa thể hiện ra cũng đủ để trần áp Còn lại 10 tháng Trong khoảng thời gian này Ta vẫn nên ít gây ra chuyện thì thỏa đáng hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Ôm chặt công tôn nguyện nhi. Lao thẳng đến tiên vực thuộc về hắn. Ở trên đường bay trở về này. Vì công tôn nguyện nhi bị Bạch Tiểu Thuần ôm. Ánh mắt hắn thường xuyên sẽ bị tư thái xinh đẹp này của công tôn nguyện nhi mà hấp dẫn. Nhất là phần mông còn có chút đường cong kinh người này. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn thấy được. Không nhịn được muốn dờ tay vỗ xuống một cái. Loại cảm xúc thoải mái lên xuống này. Rất là muốn vỗ một cái Bạch Tổ Thuần trận trừng mắt Không được Ta hiện tại đã có địa vị giống như là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng Loại chuyện như vậy Không thể lên em nút lút làm Quá là mất mặt Hắn đại vội vàng lắc đầu Nhưng nếu không vỗ Sau khi trở về tin vực Tống Quân Huyền cùng với Chu từ Bạch ở đó Ta lại làm gì có cơ hội Lại vỗ một cái Cũng không có gì Dầu dĩ một hồi Bạch Tổ Thuần đơn giản bất chấp mọi giá Hắn suy nghĩ dựa vào quan hệ giữa mình cùng công tôn Điển Nhi. Lại vỗ một cái. Sẽ không có chuyện. Nghĩ tới đây. tay trái hắn chợt rơi lên. Lại trực tiếp đánh xuống. Bốp một tiếng. Âm thanh này đặc biệt thanh thúy. Truyền khắp bốn phía xung quanh. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được cảm giác trước kia. bất chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào. Công tôn Điển Nhi lại có thể mở mắt. Lúc này đang lạnh đùng nhìn mình. À. Chỗ nằm có con sâu. Bạch tựu thuần sửng suốt Chột dạ đồng thời lại phản ứng rất nhanh Vội vàng giải thích Công tôn ủy nhi hư lạnh một tiếng Còn không bỏ tay của người ra Bạch tựu thuần lúc này mới nhớ tới Tay của mình lại còn đang ở trên mông của đối phương Lúc này hắn vội ho một tiếng Cầm lấy lắc lắc Một con sâu thật lớn Xem như nó gặp may mắn Lại có thể để cho nó chạy mất Công tôn ủy nhi ra vờ không nghe được Lúc này sau khi tỉnh dậy Nàng mặc dù suy si yếu, lại có thể miễn cưỡng tự bay đi. Nàng còn vỗ vào túi đựng đồ, nhất thời bóng dáng của hầu tiểu muội từ bên trong túi chức vật của nàng bay ra. Mấy năm nay, công tôn nguyện nhi đều dẫn theo hầu tiểu muội Trước đó cũng bởi vì muốn đi nhanh, lại gặp phải nguy hiểm, lúc này mới thu hầu tiểu muội vào bên trong. Hiện tại tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là để cho nàng từ trong túi đựng đồ đi ra. Có thể thấy được, trong lòng của nàng, thực sự để ý người đệ tử này. Tiểu thuần ca ca, Hầu tiểu mụi mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy được bạch tiểu thuần, nhất thời vui mừng bất ngờ. Đồng thời từ trong mắt cũng có lưng trọng, nàng tiến lên một chút, lại nhào tới trong lòng của bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần cũng vui sướng, tay hắn tự nhiên để trên eo của hầu tiểu muội rất tự nhiên thuận thế hạ xuống dưới một chút. Nhưng công tôn nguyện nhi lại nhăn mày lại hư một tiếng. Lại là có sâu sao? Tay của bạch tiểu thuần cứng nở, hầu tiểu mụi vô, vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía sau, hiếu kỳ hỏi Sâu là sao? Bạch Tửu Thuần ho khăn một tiếng Vội vàng dẫn dắt trọng tâm câu chuyện Nói với Hầu Tiểu Muội cùng với Công Tôn Điển Nhi Về chuyện sau khi mình trở về Công Tôn Điển Nhi cũng không vạch trần Mặc dù mặt lạnh Nhưng thi thoảng nhìn về phía Bạch Tửu Thuần Trong mắt mơ hồ hình như không giống với trước đây Lại như vậy Ba người cách tên vực càng lúc càng gần Nhất là tiếng cười như chuông bạc của Hầu Tiểu Muội Một đường truyền khắp bốn phía xung quanh, lộ ra vẻ vui mừng. Tâm tư của Bạch Tiêu Thuần cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nụ cười trên mặt lúc này càng là nhiều, dường như đã trở lại thời gian ở đại lục thông thiên năm đó. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này, sau khi trở lại tiên vực, lúc mọi người cùng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch đều ra ngoài nghênh đón, lại mắt đại nhìn nhau, tim Bạch Tiêu Thuần chợt đập thình thịch một cái. Đây không phải là tiểu muội sao? Trên mặt tống quân huyền lộ ra vẻ tươi cười. Chu từ mạch bên cạnh cô mày. Mặc dù không nói chuyện. Nhưng nàng cố gắng ưỡn bụng lên. Các nàng trước đó thấy Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra ngoài. Rất đo lắng khẩn trương. Lúc này nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần lại có thể dẫn theo hai nữ nhân trở về. Một người trong đó. Còn là Thanh Mai Trúc Mã. Một người khác cũng có nguồn gốc sâu xa thâm hậu. Nhất là hai vị này. Lại còn là thầy trò. Điều này khiến cho trong lòng các nàng có suy nghĩ sai lệch Mà ở đây Lúc này mắt cũng choáng váng Nàng nhìn chu tử mạch cùng tống quân luyện một chút Nhất là các nàng ưỡn cao cái bụng lớn Nàng lại quay đầu nhìn về phía mặt đúng túng của Bạch Tiểu Thuần một chút Tức giận trong lòng nàng dần dần cũng dần lên Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây cảm thấy bị ánh mắt của ba nàng chăm chú nhìn Có chút sợn tóc gáy Đại thiên sư ở bên cạnh Nặng nề ho khan một tiếng Vội vàng tiến lên Nhìn về phía công tôn luyện nhi Ôm quyền cúi đầu Bái kiến thiên tột Thiền tồn có thể gia nhập thế giới thông thiên của ta Là may mắn của thế giới thông thiên ta Đây là chuyện cực lớn Từ nay về sau Ai dám nói thế giới thông thiên ta không có thiền tôn thứ hai Lời đại thiên sư nói rất đúng Lại rất tuyệt Bạch tiêu thuần nhất thời cảm thấy cảm kích Hắn lập tức điền dùng đề tài này Giới thiệu công tôn nửa nhi cho mọi người Thật lâu sau Hắn mới tìm một cái cứ Vội vàng rời đi Thật ra ánh mắt đến từ các nàng Khiến cho Bạch tiêu thuần lúc này cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Trời ạ, lúc các đang nhìn ta lại có thể đều có sát khí. Ta đến cùng là nén nạp cái gì? Bạch Thuần nhăn mặt, nhíu mày, sau khi trở lại mặt thất, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn bắt đầu thở dài, thở ngắn. Chuyện này đều là tại ta. Hey, lão thiên gia gia, ngài nói đi, nói đi, tại sao lại khiến ta ưu tú như vậy chứ? Ngài có biết không? Ngài khiến ta yêu tú như vậy Ta rất là phiền não Bạch Tàu Thuần bùi ngùi thở dài Bộ dạng bất đắc dĩ Hắn sờ túi chức vật của mình Ở trong đó còn rất nhiều thứ Thư tình hắn cất đi đến nay giống như là bảo bối Ta đã rất là khắc chế Bạch Tàu Thuần lại thở dài Lại trong thần xác khó nén một tiếng đắc ý Bạch Tàu Thuần phiền não Người ngoài không cách nào có thể biết được Thậm chí thời khắc này Bạch Tàu Thuần hình như còn muốn nhàn rỗi hơn so với trước Bất luận là đối với xây dựng hoàng thành Hay là đối với việc ổn định người từ Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều tới Tất cả mọi việc đều có người chuyên chịu trách nhiệm xử lý Mà theo bạch tiêu thuần ở đây cùng Tà Hoàng giao dịch Khi về mặt nguyên yêu tử cùng vệ đinh thượng nhân mệt mỏi Bị người của Tà Hoàng Triều mang đi Từng nhóm người tu sĩ thế giới thông thiên được đưa tới rất nhiều Rất nhanh toàn bộ tiên vực thế giới thông thiên đều trở nên áo nhiệt Mọi chỗ thành trì đột ngột từ mặt đất nhộ lên Từng dãy núi cũng từ bốn phía xung quanh tiên vực được bố trí ra Hình thành vách ngặt Bạch Tiểu Thuần vốn muốn đi tìm Hầu Tiểu muội nói chuyện tâm tình Nhưng sau khi Hầu Tiểu muội đến đây Đã bị Tống Quân Uyển cũng mới chu từ bạch chú ý Tuy rằng bên cạnh nàng Cũng được Đại Thiên Sư an bài không ít người hầu Nghĩa nhiên xem nàng thành một trong những hoàng phi Nhưng nếu bàn về mức độ tự do So với khi nàng ở bên cạnh công tôn Uyển Nhi Lại giảm đi một chút hey, Nghỉ nha các bạn Chúc mọi người ngủ ngon Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện